Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi, lúc chị muốn kết hôn nó rất là bận rộn lại vô cùng vui vẻ Tự nhiên ước gì vội vàng cả chị đi ra ngoài đó Đó là vì chị cùng và anh Thề thực lòng yêu nhau Anh ấy chỉ muốn nhìn thấy chị hạnh phúc là liền vui vẻ thôi Chị cũng như vậy nha Chị chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng Thiếu Dương cùng với Phượng Hề yêu nhau đã rất là vui vẻ rồi Bởi vì Thiếu Dương vẫn luôn rất là vất vả Chị càng hy vọng Thiếu Dương có được hạnh phúc của mình Phượng Hề cưới như đó hoa nửa rộ thế nhưng trong lòng cô không hề như vậy tin chắc, Thẩm Thiếu Dương kia thật sự là thương yêu cô sao? Bởi vì anh cũng chưa bao giờ mở miệng nói lời yêu cả. cả tính của anh không mong tới oanh oanh liệt liệt, cô cũng tin tưởng Thiếu Dương không phải là người đàn ông do sự. Cô thậm chí có thể thông cảm, anh vĩnh viễn, viễn đem chị gái để ở trong lòng, nhưng mà cô muốn mình thuộc loại phụ nữ hạnh phúc, nói một câu anh yêu em khó đến như thế sao? Vẫn lại là anh giống như có một chút đàn ông, cả đời đối với vợ trung tâm lại không nói ra một lời ngon tiếng ngọt mà thôi. Lời chi thiến ngây ngang cất tiếng nói, này này, hai người mất một nôn đi có được hay không hả? Là đi đâu có chị em chồng, tình như là chị em gái chứ? huống chi các người trước cũng không hề có nhận thức nha. Thẩm điệp y hướng tới vượng hề nháy mắt mấy cái, cô ấy chính là đang ghen tị với chúng ta nha. Vượng hề cũng nháy mắt mấy cái. Vậy thì chúng ta đây khiến cho chị ấy càng ghen tị hơn đi, ghen tị đến nỗi hai mắt toát ra hòa tinh đi. Nói xong lại cùng với Điệp Y tay trong tay Mười ngón năn cài Mà Lôi Chi Tiến chỉ chỉ hai người bọn họ Một cái biểu tình nôn mửa. Thang máy dừng ở lầu bầy Điệp Y không hiểu cất tiếng hỏi Chúng ta là cần tới lầu năm mà À nơi này hiện tại có một tiệm pha cà phê uống rất là ngon Đã đến như vậy rồi Không uống thì thật là đáng tiếc Lôi Chi Tiến Theo thói quen tự chủ trương không cho người khác cự tuyệt Nhưng mà chị không thể uống Em biết Em sẽ đóng gói mang đi đến lâu năm sẽ từ từ hưởng dụng. "Bằng không, lúc chị ở đây dạo đồ xem đồ sơ sinh cùng với em, thì Vượng Hề chờ một bên là bao nhiêu bị nhàm chán chứ?" Chẳng phải là muốn che xấu cổ đối với phụ nữ co thai là không kiên nhẫn. Vượng Hề nhéo nhéo tay của Điệp Y, ám hiệu cô ấy đừng để ý. "Nếu như chị không mệt, chúng ta đi xuống dưới lầu một đi dạo cũng không tuổi. còn nếu như chị mệt, em sẽ lập tức đưa chị trở về nhà." Vượng Hề thật sự là săn sóc nha, cùng với thiếu dương rất là giống đó. Điệp Y trên sắc cất tiếng trả lời, lời chi tiến đào cặp mắt trắng dã nói. Cái gọi là thành kiến chị gái, liền lái như thế đi. Bọn họ lôi ra trên dưới cũng không cho rằng thẩm tiếu dương là người thân thiết. Chứ đừng nói hai chữ săn sóc, rõ ràng là thiếu đồng ác ma mà. Tại trước quán cà phê, bọn họ đang muốn đi vào. Một đôi nam nữ vừa lúc đi ra, ánh mắt của hai bên chóng lại, cùng bị cả kinh thật lớn mà dưỡng sờ tại chỗ. Thật lâu mới từ cực độ chấn kinh mà hoàng hồn lại. Anh! Lôi chi tiến cất tiếng kêu lên Chị họ à, làm sao chị có thể ở trong này Phượng Hề cho rằng chính mình đã bị hoa mắt rồi Không phải chứ Như thế nào mà Phan Vinh Mỹ Có thể đi cùng với Lôi Chi Phạm ở cùng một chỗ Phan Vinh Mỹ thậm chí còn ôm lấy kiểu tay của Lôi Chi Phạm Ánh mắt của hai người quán sao nhau Vừa nói vừa cười đi ra Từ thế quá mức thân mật Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì đây Hai bên nhìn nhau Thoáng trông là một mảnh yên tĩnh Lôi chi phàm dù sao tình trường lâu năm Rất nhanh phản ứng kịp Khóe miệng gợi lên nụ cười mê người nói Như thế nào các người cũng tới đây chứ Thật là quá trùng hợp Anh xin tự giới thiệu Vị này là thiên kim của khách sản ôn tuyển Phan Vĩnh Mỹ tiểu thư Chúng ta là đang thảo luận muốn đem hành trình du lịch Của công ty Lôi Thị Giao cho cho bọn mình cô ấy đảm nhận mọi việc Rồi mặt không biến sắc Kéo xuống cánh tay của Phan Vĩnh Mỹ đang dây dưa Thông thường người phụ nữ biết Chuyện sớm tự động sẽ tay ra. Lôi Chi Thiến không phải không biết bệnh cũ của anh trai mình tái phát, nhưng hiểu rõ hơn gia quy của lôi gia không cho phép gây ra tai tiếng, ly hôn. Cô lo lắng không phải phản ứng của chị sâu mà là ông nội sẽ nổi trận lôi đình. Anh à, nếu như là công sự ở trong công ty nói là được rồi, anh đã là đàn ông kết hôn, lại có con cái rồi, không hiểu phải được kiên sẻ, tránh cho ảnh hưởng tới hình tượng của công ty lôi thị, chọc giận ông nội cũng không phải là chuyện đùa đâu. Mục đích lớn nhất của Lôi Chi Tiến... Là đánh thức Phan Vinh Mỹ Lôi chị Phạm là người đàn ông có vợ Mau tránh xa đi Lôi chị Phạm nghe thấy Cảm đường có một chút sượng mặt Hơn nữa lại là trước mặt thầm điệp y chi Tiến à Em đang ở đây dạy dỗ anh sao Anh cùng với Phan Tiểu Thư nói xong công sự Cùng uống cà phê Cũng đáng cho em ngạc nhiên sao hả Em như vậy không phong khoáng Ngược lại tính ra là để Phan Tiểu Thư chế giễu rồi Cô ta coi là cái gì chứ Em cần phải để ý tới cô ta sao Lôi chị Tiến xác định không quen nhìn Phan Vinh Mỹ ăn mặc lộ ngực lạnh lộ chân, muốn uống cà phê, nơi này cũng không phải là cách công ty quá xa đi. Vợ nghe à, chị mới vừa rồi nghe em kêu vị tiểu thư này. Là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net